Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hồng đi tìm cô, cùng với cô tận đến 3 giờ sáng mới rời đi. Tuy rằng khi đến, hắn thường ở trong gian phòng nhỏ của cô để nghỉ ngơi. Đương nhiên, vẫn lớn thời gian của hai người nằm ở trên rừng cùng nhau. Sau đó ai cũng không ngủ. Như vậy thật sự là rất mệt mỏi. Có thể ở cùng với em thì đâu có gì là vật vả chứ. Hắn kẽ miệng cười nói. Làm sao lại không đây? Phương Di Thiến thật là ao não. Lần đầu tiên cảm thấy phiền nguồn vì giờ giấc làm việc của hai người khác nhau. Trước kìa tại sao cô không để ý tới điều này chứ? Quan á à, chúng ta trở về đi. Cô đột nhiên đứng dậy nói. Bây giờ sao? Hắn nhớ mày lại. Đúng vậy. Cô vội vàng cầm lấy túi sách của mình rồi lướt kéo hắn đứng lên. Em không trông coi quán sao? Mọi người đều ở đây làm lâu như vậy rồi. Để em nói với bọn họ vài câu là được rồi. Cô không thể để cho hắn vất vả vì cô thêm nữa, cô mở quán này là vì muốn cho hắn một không gian thoải mái nhàn nhã không có buồn phiền, chứ không phải là để hắn phải mệt mỏi như vậy. Nhìn cô tất tạm dặn dò các công việc ở trong quán cùng với nhân viên, trong lòng của Triệu Quân Ái hiện lên một cảm giác khó chịu khác thường. Hắn tự nhận là hắn cố ý, hắn không quan tâm đến mình của mình, hắn như vậy là bởi vì có chuyện cần phải làm. Hắn biết Di Thiến thực sự yêu thương hắn thậm chí nguyện ý vì hắn mà tự bỏ tất cả. Hắn cố ý mỗi ngày đều tới nơi này để báo danh, cố ý làm cho cô cảm thấy đau lòng, cảm thấy thương xót, tất cả để cho cô đóng cửa hồng lại. Hắn muốn cô chỉ còn hai bàn tay trắng khi hắn bỏ đi, như vậy việc báo thù mới thực là hoàn hảo. Không hề phản kháng để cô kéo đi, nhìn vẻ mặt cùng ánh mắt cương quyết của cô, vì hắn, cô không có một chút do dự nào, tâm cô hắn không biết vì sao bỗng nhiên lại đau lên. Chuyện này không nên như vậy cảm xúc của hắn không nên vì cô mà rối rục như vậy. Hắn đã dụng lòng tốt của cô, lợi dụng tình yêu của cô dành cho hắn, lại chán ghét bản tính thiệt lương của cô, chán ghét tình yêu của cô phải làm cho hắn dao động. Rõ ràng trước đây hắn cố ý dụ hoặc cô, nhưng đến khi cô yêu hắn không một chút hối hận thì hắn lại hoán hận tâm tình của cô. "Đợi rồi, chúng ta mau trở về đi." Cô mỉm cười ngọt ngào với hắn, hắn không hề phản ứng mà chỉ lạnh lùng nhìn cô. "Anh làm sao vậy?" Có gì không thoải mái sao?" Cô không nghĩ nhiều mà thân thiết hỏi. Tay của cô đang định đưa lên sờ trán hắn thì lại bị hắn né tránh. "Anh không sao?" Giọng nói của hắn trở nên thật là nghiêm khắc. Sự sắc khí của hắn làm cho cô sợ hãi, cô vô ý thức lùi về phía sau vài bước. Phát hiện mình đã biểu lộ cảm xúc ở trước mặt cô, Triệu Quân Á ở trong lòng thầm mắng một tiếng, miệng cứng cười trừ rồi giải thích. "Thật là có lỗi, hôm nay ở phòng khám thật sự là quá mệt mỏi." Hắn biết nói vậy chắc chắn sẽ có tác dụng với cô. Quả nhiên cô lập tức lo lắng nói. Đã mệt mỏi như vậy, còn không chịu về nhà nghỉ ngơi. Lại còn chạy tới ấy để tìm em. Chúng ta hãy nhanh chóng trở về nhà đi. Ừ. Hắn thủy ý để cô kéo ra ngoài cửa. Ánh mắt của hắn nhìn những vị khách trong quán. Quả thực so với trước kia đã ít đi rất nhiều. Quán này là do cô một mình lập nên. Bây giờ cô đã có bạn trai. Không còn giống như trước kia như tình đón khách hàng. Người đến quán ít đi cũng là chuyện dễ hiểu. Hắn muốn hoàn toàn hủy diệt cô, chuyện này là tất yếu. "Đây chìa khóa xe đây cho em, em sẽ lái xe, anh mau ngủ một chút đi." Hòn Nhiên không biết trong lòng hắn đang tính toán điều gì, đến chỗ xe của hắn đang đỗ, cô xe thay ra chờ lấy chìa khóa của hắn. Hắn cũng không nói gì đem chìa khóa đưa cho cô, chính mình ngồi vào ghế ở bên cạnh lái. Thật ra hắn cũng không muốn ngủ, nhưng hắn lại càng không muốn nhìn thấy vẻ mặt ngập tràn ôn nhu của cô. Chính vì thế chỉ có thể nhắm mắt lại mà chợp mắt một chút. Cảm giác được Phương Di Tiễn cố ý lái xe tại thật chậm để hắn có thể hào hào nghỉ ngơi thì trong lòng của Triệu Quân Á đột nhiên có cảm giác thực lập buồn bực. Đây chẳng phải là điều hắn hy vọng sao? Hắn không hiểu chính mình đã đang tức giận cái gì. Chiếc xe tiến vào bãi đỗ xe, cuối cùng hắn không ở cùng cô trong không gian chật hẹp ngột ngạt nữa, hắn thoáng thở dài một hơi. Anh không ngủ sao? Tại sao lại tỉnh dậy nhanh như vậy chứ? Xe vừa dừng lại đã thấy hắn mở mắt ra, Phương Di Thiến quan tâm cắt tiếng hỏi. "Không sao cả, dù sao cũng đã về nhà rồi." Hắn mở cửa bước xuống xe. Phương Di Thiến tuy rằng cảm thấy hôm nay hắn thực là quá lãnh đạm, nhưng nghĩ đến việc hàng ngày hắn đều đến quán tìm cô thì cô liền cảm thấy thật là ái náy, có lẽ đã đến lúc. Tuy rằng cô không hề muốn từ bỏ, nhưng là vì hắn cái gì cô cũng nguyện ý làm. Cô vội vàng đuổi kịp cấp bộ của hắn, cùng nhau bước vào thang máy đi tới tầng của hai người ở. Anh nên đi tắm trước đi, mà thả lỏng một chút. Vừa vào cửa, cô liền đẩy hắn vào phòng tắm, rồi ở phòng ngủ chung của hai người nói, "Em giúp anh đi lấy quần áo." Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net